các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net con bắt được con chim đẹp lắm thầy mà anh vẫn nằm s n g mất rồi thầy la anh đi thằng bé méo máu nhìn thấy thương thầy lĩnh toàn đưa tay dỗ nó ơ sao sao thế này thành thất tình kiếm đột nhiên rung lên bẩn bật tựa hồ như muốn lao khỏi bàn tay thầy lĩnh ông đang không biết chuyện gì xảy ra hai tay còn đang cố giữ chặt lấy thanh kiếm thì ông tấn kêu lên ý trời là ý trời rồi ả n h lĩnh ơi ý trời rồi thầy lĩnh càng quang mang hơn ý trời gì chứ ông tấn nhanh tay đỡ lấy thanh kiếm từ trên tay thầy lĩnh tay còn lại kéo thẳng minh vào lòng nhanh như cắt ông dùng thanh kiếm dạch ngay đầu ngón tay thằng bé cơn đau đến bất chợt làm nó hoảng hồn khóc r é lên em làm gì thế? sao sao sao? thầy lĩnh vừa kéo thằng minh lại, vừa nhìn ông tấn với vẻ mặt khó hiểu. anh anh nhìn đi. ông tấn vừa nói vừa chỉ vào thanh kiếm trên tay. thanh kiếm bấy giờ sáng rực lên, tựa hồ như có một luồng khí thoát ra, bao phủ lấy phần lưỡi kiếm. thanh kiếm màu xanh ngọc bích giờ đã chuyển dần sang màu đỏ. luồng khí bí ẩn kia bấy giờ đã bao phủ toàn bộ thanh kiếm. mắt ông tấn sáng rực lên mừng rỡ. lẽ nào thầy lĩnh nhìn ông tấn rồi đưa mắt nhìn lại thần minh đúng thế ý trời là ý trời rồi anh thằng bé này nó nó nó ông tấn giờ đã không nói lên lời miệng ấp úng mắt thì nhìn thanh kiếm thật tinh kiếm không rời lần đầu tiên trong cuộc đời ông mới được chứng kiến cảnh tượng ấy điều mà ngay cả sư phụ ông và các bậc trưởng môn đời trước cũng không thấy được t h ằ n g minh giờ đã không còn cảm thấy đau như lúc trước nữa nó chỉ cảm thấy nhói nhói bản tính tò mò vẫn có nó đưa mắt ngước lên hỏi thầy lĩnh thấy cái gì vậy thầy s a o ông bác kia lại cắt tay con đầu qua ngoan còn có biết bây giờ con là hy vọng của chúng ta không hả thầy lĩnh vừa nhìn thằng bé vừa cười lần đầu tiên gặp nó anh cũng đã ngờ ngợ thằng bé này có cái gì đó khác thường lắm nhưng không biết giờ bát tự cũng như không nhìn ra được chỉ tay của nó nên không thể biết được bây giờ mới nhận ra đều là thiên cơ cả đều là thiên cơ cả ha <cười> thế bây giờ mình làm gì nữa thầy lĩnh lại đưa mắt về phía ông tấn. anh cứ yên tâm, thứ khó tìm nhất đã tìm được. giờ khả năng c h ị được con quỷ kia đã quá nửa phần thành công. chiều nay anh tắm rửa cho thằng bé sạch sẽ, không cho ăn đồ mặn, để em lập đàn chàng luyện thất tình kiếm. thầy lĩnh gật gù, còn thằng minh vẫn chưa hết hoang mang. chuyện vừa xảy ra làm nó quên bén đi việc. việc vào méc chuyện thằng bẩn làm s ò n g con chim nó nhìn lại chỗ nó vừa bị c ứ ớ máu đã đông lại nhưng kỳ lạ thay vết thương có xu hướng kéo ra non cũng không còn đau nhức gì nữa ông tấn ra lệnh cho ba thằng đệ tử đi đâu đó họ vâng dạ rồi phút chốc chạy đi mất còn t h ầ y lĩnh ông nhờ ông ba tắm rửa cho thằng minh rồi cũng đi đâu đó mất hút chủ lĩnh phiền chú vào báo với ông xã là có thầy lĩnh đến gặp. Thầy lĩnh không cần hỏi gì thêm, cũng không khó chịu như mọi khi, chạy ngay vào bên trong. Một lát sau, anh ta chạy ra mời thầy lĩnh vào. Thầy lĩnh bước vào gian phòng làm việc của lão xã trưởng. Ông ta ngồi gục mặt trên chiếc bàn, q u a i bộ sầu não lắm. Thấy thầy lĩnh bước vào, l ã ta đứng hẳn dậy. vội vã mời thầy ngồi vào cái ghế trước mặt. Thầy, thầy có chuyện gì thế? Lại xảy ra án mạng nữa à? Lão mặt mày khổ sở cất tiếng. Không, bần đạo hôm nay đến đây là muốn nhờ ông xã giúp cho một vài chuyện. Chuyện gì? Lão ta nhíu mày. Diệt quỷ. Khôn u mặt lão ta khi nghe đến quỷ thì biến sắc hẳn đi. Chính nó. chính cái thứ ấy làm lão ta mệt mỏi bao lâu nay hôm qua lão vừa nhận được một tờ c h a t trên t ỉ n h g ử i về xem ra cái ghế của lão đợt này lạnh ít giữ nhiều giúp là giúp dũng... nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio n e t